Mời các bạn đón nghe câu chuyện Mát Thổi Đèn Tác giả Thiên Hạ Ba Sướng Tập 1 Thành Cổ Tinh Tuyệt Nhà xuất bản Nhã Nam Thực hiện Nguyễn Thành Facebook facebook.com gạch chéo MC Nguyễn Thành Trường thứ 20 Trường thứ 20 biệt mà trong biển cát. Đoạn đường đầu tiên của chuyến đi này xuất phát từ phía tây nam hồ Bhutan. Men theo dòng khổng tiếc đi về phía tây một đoạn cho đến khi tìm thấy dòng sông cổ chảy theo hướng nam. Bhutan dịch nghĩa là đứng dậy, xứ dữ có cái tên gọi này là bởi giữa lòng hồ có ba ngọn núi đứng sừng sững. Thời xưa Người ta gọi hồ này là Biển Cá, là hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc, sông Khổng Tước phát nguồn từ đây, chảy sâu vào sa mạc Taklimakan. Khi chúng tôi đi qua bờ hồ, phóng mắt nhìn xa, một dải nước xanh ngắt mênh mang khiến người ta choáng ngợp. Trong lúc hoang mang, có cảm giác dường như đã đi đến nơi tận cùng của trời đất. Hai ngày đầu, ba học trò của giáo sư Trần hệt sức hứng khởi. Bọn họ họ đều rất trẻ. Lần đầu đi vào sa mạc, cảm giác vừa mới mẻ, lại vừa thích thú. Một lúc thì học lão Aliman huyết giáo chỉ huy lạc đà. Một lúc lại đuổi đánh nhau, hạt cà hớn hở. Tôi cũng khấp khởi trong lòng, chỉ dặn mình không thể gia nhập đùa vui với bọn họ được có điều tôi là trưởng đoàn, phải nghiêm túc một chút, nghĩ tới đây, liền ngồi thẳng lưng lại, cố gắng khiến hình tượng của mình kiên nghị thêm một chút nữa. Đoạn đường đầu tiên này, theo lời lão Aliman, căn bản vẫn không thể coi là sa mạc. Lòng sông của một số quãng vẫn chưa hoàn toàn khô cạn. Cát trùng quanh cũng rất nông. Cặp nơi đều có các hồ nhỏ nằm rải rác. Trên mặt nước thỉnh thoảng còn có một đàn chim âu và vịt mỏ đỏ bơi lội. Ven sông Không Tước có một ốc đảo nho nhỏ, mọc đầy những cây táo gai, cây dương và một số cây bụi. Qua đoạn sông này thì mới thực sự bước vào sa mạc. Sông Không Tước bè dòng chảy theo hướng đông nam. Phía ấy có lâu lan Là bố bạc, đơn nhã Chúng tôi đi theo hướng tây nam Tiến vào sa mạc đèn Ông già An-li-man nói Sa mạc đèn là do hưu tai tạo ra Để trừng phạt lũ dị giáo tham lam Truồn vùi vô số thành trì và của cải Nhưng chưa có bất kỳ ai Có thể đưa được chúng ra ngoài Cho dù anh chỉ cầm một đồng tiền vàng Cũng sẽ mất phương hướng Lạc đường Và vĩnh viễn bị gió cát vùi lấp Đừng hỏng chạy thoát Đây là một sa mạc lưu động Gió thổi bạch đổi cát Địa hình mỗi ngày một vẻ Không có đặc trưng Dòng sông cổ đã biến mất từ lâu Cũng may có lão An-li-man -an, Từ những thành trì Nhà cửa Lầu tháp bị cát vàng trôn vùi Chỉ lộ ra nửa nóc Những cây giường bị gió mạnh thổi nghiêng ngả, một góc 30 độ với mặt đất, cho đến cây có tên Sa Sa Un, nhỏ nhỏ trong sa mạc, đều không thoát khỏi đôi mắt lão luyện của ông già. Những thứ ấy sâu chuỗi lại, sẽ nói lên một điều, sông khổng tức cổ từng chảy qua đây, nơi tận cùng của dòng sông đã biến mất này, chính là thành cổ tinh tuyển vì hu tai vất bỏ trong truyền thuyết. Gầy ấn tượng sâu sắc nhất đối với chúng tôi trong sa mạc này chính là những cây dương ngàn năm. Nếu không tận mắt trông thấy, ai mà tin được trong sa mạc cũng có cây cỏ. Mỗi cây dương đều tựa như một con rồng dũng mãnh. Tất cả cành cây đều nghiêng lệch về phía đông, tựa hồ như con rồng ấy đàng xải chân lao trên sa mạc. Trong môi trường khắc nghiệt ấy trải qua hàng ngàn năm, sớm đã chết khô từ lâu. Cành cây bị gió thổi cho gần ép sát mặt đất, thế nhưng vẫn không hề đổ xuống. Tia nắng đầu tiên xuất hiện nơi đường chân trời, rọi đỏ cả đám mây nơi góc trời. Dáng trời rực rỡ phủ trùm lên những cồn cát nhấp nhô trong sa mạc. Khóm cây dương cành cỗi, dài cát vàng như những vạt sóng, tất cả đều được nhuốm một màu vàng gạch, sắc màu sắc rỡ như một bức tranh trắng lệ đang được trải giữa trời nắng mênh mông. Mọi người muốn tránh cái nắng gắt giữa trưa nên đi bộ suốt đêm, đường lúc mệt mỏi, thấy cảnh sắc này ai nấy đều phấn chấn tinh thần. Sầy cây dương thốt lên Sa mạc đẹp quá Lạy chúa tôi Mọi người nhìn cây dương kia kìa Trông như con dòng thần Vàng ống trên sa mạc vậy Nói xong Liền lấy mấy ảnh ra Bấm máy liên tục Hy vọng có thể lưu lại được cảnh sắc tuyệt vời này Khi mọi người đang đắm chìm trong cảnh đẹp Tôi phát hiện giả lão An-ni-man Đang ngây người Nhìn vào mặt trời mới mọc đặt Phật thấp thoáng đôi chút bất an, liền chạy lại hỏi. "Sao vậy hạ ông? Có phải sắp trợ trời?" Vì hồi ở nhà tôi cũng có nghe nói, "Giáng sớm chớ ra đường, giáng chiều đi muôn dặm. Giáng mây đỏ rực buổi sớm, chắc chẳng phải điểm tốt lành gì." Hôm nay đã là ngày thứ 5 kể từ hôm xuất phát, Và là ngày thứ ba kể từ khi tiến vào sa mạc đen Phía trước là di chỉ thành cổ Tây Dạ Chúng tôi vốn dự kiến ngày mai sẽ tới đó Nhưng lão An-Ni-man Bảo cơn bão này rất lớn Xây tường cắt cũng khó tránh được Nếu không màu tróng đến được thành cổ Tây Dạ Chúng tôi đều sẽ bị trôn sống trong sa mạc Tôi nghe ông giả nói vậy Biết chuyện này không phải trò đùa Chỗ này cách di chỉ thành cổ Tây Dạ còn hơn nửa ngày đường. Ngộ nhỡ trên đường xảy ra chuyện gì làm chậm trễ, chắc sẽ rắc rối to. Thế nhưng đi suốt một đêm, mọi người đều mệt phờ cả rồi. Trong đoàn lại có người già, phụ nữ, liệu họ có tiếp tục kiên trì được hay không? Tôi nhảy lên lưng lạc đà, định gọi mọi người mau khởi hành thì lại thấy lão Andaman trên lưng lạc đà chậm rãi bước xuống. Lôi một tấm thảm ra, từ từ trải trên cát, quỳ lên trên, hai mắt nhắm lại, sắc mặt thành khẩn, dang rộng đôi tay hướng lên bầu trời. Sau đó bưng mặt, cất giọng tụng kinh. Ông ta đang cầu khẩn đức An La đây. Mỗi buổi sáng đều phải cầu nguyện. Tôi thấy ông lặng yên thư thái, Tưởng rằng vụ sắp có bão gió tối nay không mấy nghiêm trọng Nên cũng nhẹ nhõm cả người Đi ra ngắm cảnh với tuyển béo Sơi lây giường và mọi người Ai ngờ lão An-li-man cầu nguyện xong Dường như biến thành một người khác Cả người ông già như lên dây cót Hai bà nhát đã cuộn xong tấm thảm Rồi bật nhảy lên con lạc đà như lò so Sau đó huyết một tiếng sáo dài Mau chạy đi bà, chạy chậm rồi sắp bị chôn xuống cát đen à. Lão thúc lạc đà phía dưới rồi chạy trước. Tôi chửi một câu, mẹ kiếp lão già chết tiệt. Tình hình gấp gáp như thế, vừa nãy lão còn khàn thai cầu khẩn, giờ lại chạy tốt đi rồi mới gọi mọi người lên đường. Lũ lạc đà cũng cảm nhận được tín hiệu nguy khốn truyền đến từ bầu trời, như phát điên. Chúng sải bốn chân chạy thục mạng trên sa mạc. Bình thường ngồi trên lưng lạc đà chậm bước, lúc là lúc lắc cũng thấy thú vị, nhưng khi chúng chạy thì sốc kinh khủng, chúng tôi ôm chặt lấy lưng lạc đà, chỉ sợ giữ không chắc sẽ ngã xuống. Đoàn lạc đà chạy nhanh trên sa mạc, cát vàng bụi mù cuốn lên thành con rồng khổng lồ. Mọi người đều đeo kính chắn gió, lại dùng khăn trùm đầu bịt mũi miệng. Tôi nhìn trung quanh Càng lúc càng cảm thấy có gì đó không ổn Lũ đạc đà hoàn toàn không thể khống chế Trừng mắt, thở phỉ phỏ Bám theo con lạc đà của lão Ani Man Lào như một cơn lốc Xem ra sự việc còn nguy cấp hơn nhiều So với những gì tôi nghĩ Điều tôi lo lắng nhất Chính là có thành viên nào đó bị lạc đà hất văng xuống định hồ cho lão Ani An Ban chạy phía trước chậm lại một chút, nhưng chẳng kịp mở miệng, mà căn bản là chẳng thể nào mở miệng, bởi hết mở miệng ra là cát bụi sẽ xối vào. Tôi chỉ có thể không ngừng ngoảnh đi ngoảnh lại, đếm xuống người trên lưng lạc đà, chạy một mạch đến giữa trưa, tuy lũ lạc đà dài sức, nhưng cũng đã mệt đến mồ hôi dòng dòng, không thể không đi chậm lại cũng mày là không ai rớt đoạn. Lão Aliman bảo mọi người tranh thủ ăn mấy miếng lương khô, uống ngụm nước, không phải lo hết nước, dưới di tích thành Tây Dạ có thể tìm thấy mạch nước ngầm, ở đó sẽ bổ sung nước sao. Ăn no uống đã để lũ lạc đà nghỉ ngơi lấy sức. Cũng mày cũng không còn quá xa nữa. Có điều vẫn phải lập tức chạy tiếp ểu không sẽ không kịp. Mọi người lấy bánh và thịt khô ăn. Ăn cấy quá mấy miếng, tôi và Tuyển Béo đều lo cho mấy tay trí thức này, lần lượt hỏi từng người xem có bị làm sao không. Giáo sư Trần đã có tuổi, ngồi trên lưng lạc đà sóc lên sóc xuống, già thở hồng học chẳng nói được câu nào. Cô nữ sinh Diệp Diệp Tâm Trẻ tuổi nhất đoàn thì nôn ọe. Hai người họ chỉ uống chút nước, chẳng ăn được gì. Khốn khổ nhất là Hách Ái Quốc, cặp kính cận của anh ta bị rơi mất, chẳng nhìn rõ thứ gì, cứ cuống hết cả lên. May mà anh niên cứu sinh Táp Đế bằng cũng cẩn, đem theo một cặp kính để phòng, độ cận thị của họ gần như nhau, nên mới giải nguy được cho Hách Ái Quốc. Sơ Lây Dương và Sở Kiên Anh chàng cao to Thì chẳng hề hấn gì Đặc biệt là Sơ Lây Dương Có lẽ cô có gen di chuyển của người cha ưa mạo hiểm Mà cũng có thể vì cô ta sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Mỹ Có tinh thần mạo hiểm mạnh mẽ Cơ địa lại khỏe khoắn Cả đêm không ngủ Lại hồng hục rong rùi trên sa mạc hơn nửa ngày trời Cũng không thấy cô ta mệt mỏi Ngược lại thần sắc vẫn rất tươi tỉnh Còn giúp lão Ani-man ra cố thêm đống đồ đạc trên lưng lạc đà nữa Một cơn gió nhẹ thổi qua đồi cát Cuốn lên những dõi cát mịn Trần trời xa xa Dần chuyển thành màu vàng nhạt Lão Ani-man vội hồ lớn Tín phòng đến rồi à Đừng nghỉ nữa mà Đức An-la phủ hộ Chúng ta bao nhiêu người thế này Mau chạy đi mà Những thành viên của đoàn khảo cổ Lê thân thể mệt nhọc Một lần nữa Trèo lên lưng lạc đà Lúc này chẳng còn để ý Xem sức khỏe của lạc đà thế nào nữa Cứ thúc chạy thật nhanh Vừa nãy bầu trời vẫn còn sáng trong Dường như trong nháy mắt Đã tối sầm lại Cơn gió ập đến quá nhanh Bụi cát bị gió cuốn lên mỗi lúc một nhiều Bà bể bốn bên Bà bể bốn bên ngập trong dải cát bụi mù mịt trời đất, tầm nhìn mỗi lúc bị thu hẹp. Trong cơn hỗn loạn, tôi lại đếm nhẩm số người trong đoàn, cộng thêm cả tôi, cả thầy tám người. Ai đó rớt lại rồi. Gió thổi ngày một dữ, cát xối tung trời, khắp nơi dạt một màu vàng nhạt. Tôi không nhìn rõ ai đã rớt đoàn, có điều đoàn lạc đà vừa mới rời khỏi đồi cát 100m Giờ quay lại kiếm người vẫn còn kịp. Người tôi nghĩ tới đầu tiên là Sở Lệ Dương, không có cô ta thì tiền của bọn tôi coi như mất. Thế nhưng ngay tức khắc, tôi vứt ý nghĩ ấy ra khỏi đầu mình, quá ích kỷ. Mạng người Mỹ cố nhiên quý báu, nhưng mạng người Trung Quốc chúng tôi cũng đâu phải lấy thóc lấy muối ra mà đổi được, không thể để bất kỳ ai rất khỏi đoạn được bên cạnh tôi là Tuyển Béo, cũng là người duy nhất tôi có thể nhận ra. Tôi muốn nói với cậu ta, nhưng gió cát xối xả không thể mở miệng. Đành ngồi trên lưng lạc đà lấy tay ra hiệu, bảo cậu ta chặn lão An Liman đang phóng phía trước lại. Trong khoảnh khắc đó, hai mươi con lạc đà chạy xa hơn chục mét, tôi không kịp nhận ra Tuyển Béo có hiểu ý mình không. Vừa quay người, đã bị vang khỏi lưng lạc đà, đang cắm đầu cắm cổ chạy. Vệt chân của lũ lạc đà dẫm trên sa mạc đang bị gió cát thổi mờ, sẽ biến mất tức khắc. Tôi đội gió, đội cát chạy về hướng xuất phát, cảm thấy cơ thể mình mỏng như tờ giấy, mỗi bước đi đều không làm trụ được, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cơn gió dữ cuốn phăng đi. Bên tai ngoài tiếng gió ra, không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì khác nữa. Chạy loạn choạng gần 200m. Cuối cùng cũng thấy một người nằm trên đụn cát ban nãy vừa nghỉ ngơi. Có thể người này đã bị cát phủ một nửa, không biết sống chết thế nào. Tôi vội chạy lại, kéo người ấy ra khỏi đống cát. Thì ra là giáo sư Trần. Tình hình ông ấy lúc này đã không được ổn lắm. Có thể lúc mọi người nhảy lên lạc đà, Vì quá hấp tấp, ông đã bị con lạc đà hất xuống. Giáo sư Trần vẫn còn sống, chỉ là sợ quá mà nói không ra lời. Thấy tôi chạy đến, lại ngất lịm đi vì quá kích động. Gió cát lúc này tuy dữ dội, nhưng tôi biết, đây chỉ là nhạc dạo cho cơn bão sa mạc phía sau. Cơn bão dữ dội thực sự có thể ập tới bất cứ lúc nào không thể chần chừ dù chỉ một giây, tôi vác giáo sư lên lưng, quay người nhìn lại. Chuỗi dấu chân của tôi ban nãy vẫn nhận ra được. Ông trời phù hộ, tuyển béo chắc chắn phải ngăn lão Aliman chạy nhanh như cắt kia lại mới được. Tôi định cõng giáo sư trần xuống đồi cát, nào ngờ cơn gió phía sau quá mạnh, vừa đi được một bước, trần đã không vững, cả hai cùng lăn tròn xuống dốc. Trong gió cát mịt mùng, có người đỡ tôi dậy. Hỏa già tuyền bèo đã hiểu ý tôi, lấy dao chọc mạnh vào mông con lạc đà, đuổi kịp lão Animan, kéo lão ta xuống. Bầy lạc đà thấy con đầu đàn dừng lại, trong phút chốc đều đứng yên, chỉ có con bị thương ở mông là chạy như điên về phía trước. Chớp mắt đã mất hút trong khoảng gió cát mênh mang. Cũng may mà bọn họ chưa chạy quá xa. Nếu không cân bản Chẳng thể quay lại được Lúc này chẳng ai nói được lời nào Chỉ lấy tay ra hiểu Hiểu được thì hiểu Không thì cứ làm theo là được Ai nấy đều chuẩn bị Trèo lên lạc đà chạy tiếp Nhưng lũ lạc đà dường như quá sợ hãi Không chạy nữa Mặc cho lão An Li Man Có đánh đập thế nào Cũng không nghe lời Giàn thành một hàng Phụ phục trên mặt đất Vùi đầu vào trong cát Trên đường chúng tôi thấy không ít xương lạc đà trắng héo Lúc chết tư thế đều y như thế này Giống như những tội nhân nhận hình phạt vậy Lão Ani An Man bảo lũ lạc đà khiếp hãi Trước gió cát đen của Hú Tai Chúng biết gió cát đen sắp tới Có chạy cũng vô ích Rất khoát quỳ ở đây đợi chết cho xong Sự việc xảy ra quá đột ngột Chúng tôi bó tay hết cách chẳng lẽ ngồi đây đợi cắt vàng chôn sống hay sao. Mùi vị ấy chắc không dễ chịu cho lắm. Đang lúc khoanh tay bó gối, sợi dây giường bỗng kéo tay tôi, chỉ về phía tây, giả hiệu bảo ra đó xem sao. Chỉ thấy trong gió cát ngập trời, một cái bóng trắng khổng lồ tiến lại phía chúng tôi. Khoảng cách đã rất gần rồi, nhưng tiếng gió quá lớn, chẳng ai nghe thấy được Tôi rút súng trường đeo trên lưng lạc đà xuống theo phản xạ. Khẩu súng nhỏ nhỏ này được chuẩn bị để đối phó với bầy sói. Tất cả mọi người đều chẳng màng đến gió cát nữa, tập trung hết sự chú ý vào cái bóng trắng. Đó rốt cuộc là thứ gì? Trọng không giống người cho lắm. trắng như một hồn ma, trong nháy mắt đã đến bên cạnh chúng tôi. Đó là một con lạc đà cao to gấp 3 lần lạc đà thường, trên lưng chỉ có một cái biếu, toàn thân một màu trắng tuyết, trong dải cát vàng lại càng thêm nổi bật. Lạc đà hoang. Mấy người biết loài lạc đà này cùng thầm thốt lên trong dạ. Lạc đà thường và lạc đà hoang, ngoài hình thể khác nhau ra, Điểm khác nhau lớn nhất giữa chúng chính là cái biếu trên lưng. Lạc đà được con người nuôi có hai biếu, còn lạc đà hoang chỉ có một. Qua lớp kính gió, tôi phảng phất như thấy đôi mắt Đạo Aliman réo sáng. Đó là những tia sáng vui mừng của kẻ tìm được sự sống trong cái chết. Lão phấn khích khua hai cái tay lên trời ca tụng đức Anna. Những con lạc đà quỳ trên mặt đất Dường như cũng được gọi dậy, nhấc đầu ra khỏi đống cát. Tôi tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng dùng trực giác lý giải hành động của chúng, chúng tôi vẫn còn cơ hội sống sót, chỉ cần đi theo con lạc đà hoang trắng như tuyết này là được. Nó là loài động vật trong sa mạc này, chắc chắn biết ở đâu có thể tránh được gió cát đen của Hù Tai. Tôi lập tức gia hiệu cho những người còn lại trèo lên lưng lạc đà, chạy theo con lạc đà hoàng phía trước. Lũ lạc đà cúi đầu, chạy xùy cả bọn mép, dốc hết sức lực còn lại bám sát con lạc đà trắng, vòng qua một cái đồi cát lớn, địa thế của sa mạc nơi đây đột ngột cao ngút, trong nháy mắt bóng con lạc đà trắng kia đã mất tăm. Tôi thầm than không ổn, nó chạy mất dạng rồi chúng tôi lại phiền to. Xung quanh ngày một tối dần, đã chẳng thể phân biệt rõ đâu là bầu trời, đâu là mặt đất. Chỉ một 2 phút nữa, bão cát đen sẽ ăn sống nuốt tươi mọi sinh mạng sẽ ập đến. Chúng tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đoàn lạc đà đã nháo nhác đổi hướng, đi vòng qua núi cát cao ngất. Tôi nhìn sang một bên, thấy ngay cạnh có một đoạn tường đổ nát. Phía dưới là một lô cốt lớn bằng đất đan, thì ra đây là di tích của một tòa thành cổ cỡ nhỏ. Phần lớn kiến trúc đã bị phủi quá nửa. Có những ngôi nhà đã sụp đổ, chỉ còn bức tường kiên cố sừng sững đứng dậy, mặc cho nắng gió bão bùng, chẳng biết trải qua bao nhiêu năm đã chuyển thành màu sa mạc tự lâu. Từ phía xa nhìn lại, Chỉ thấy đây là núi cắt lớn Không nhìn từ bên cạnh thì vĩnh viễn không thể phát hiện ra được Tòa thành cổ này Còn lạc đà hoang trắng như tuyết kia Vốn chạy vào đây nánh nạn Chẳng qua những bức tường đổ lụp sụp của tà thành đã chặn mất tầm nhìn Khiến chẳng ai thấy được nó đã chạy đi đầu mặt thôi Tường thành là một bức tường trắng cát cao ngứt Nếu hỏi có thể trông cậy vào bức tường này Để chống chọi với trận bão cát hiếm thấy trước mắt hay không Nói theo cách của lão An-li-man Thì còn phải xem ý của hồ tài thế nào đã Tóm lại, trong tình huống này Có được một nơi lánh mình cũng coi như ông trời có mắt lắm rồi Cả đàn khảo cổ tạm xem như sống sót sau đại lặng Ai nấy mặt mày vàng nhợt Chẳng nhìn rõ là do sợ hãi hay là do cát bụi bám lên nữa. Mọi người leo xuống khỏi lưng lạc đà, lão Aliman ra lệnh cho chúng nằm phủ phục cạnh bức tường. Sau đó dắt cả đoàn lần lượt trèo xuống một căn nhà lớn qua cái nóc đã vỡ toang. Thành cổ tuy có bức tường thành ngăn cản gió cát, nhưng có chỗ đã bị sập đổ. Bao năm như thế, một lượng cát lớn bị gió thổi vào thành chật đầy trong những căn nhà vốn đã bị hư hỏng, tạo thành một lớp cát dày đến hơn 2 m. Căn nhà lớn chúng tôi chui xuống lánh lạnh, có thể là một dạng nhà môn hay tòa thị chính, không gian tương đối cao rộng, tuy vậy vẫn phải khom lưng xuống, chỉ cần hơi ngẩng đầu là đụng ngay phải giường nhà vị trên. Diệp Diệp Tâm, Hách Ái Quốc Mấy người sức khỏe không tốt Vừa bước vào căn phòng đã nằm lăn ra đất Lồi bình nước ra uống Những người còn lại dìu giáo sư trần xuống Thần chí của ông đã hồi phục Chỉ có điều hai chân mỏi giã Tuyên béo thở dài một tiếng Mạng chúng ta coi như nhặt lại được rồi Lão An-li-man vừa vào phòng Lập tức quỷ sạp xuống mà quỷ đến từ địa ngục đen tối thổi bão cát đen. Đội ơn hưu tai, đội ơn người đã phái lạc đà trắng may mắn tới, cứu chúng con thoát khỏi cơn ác mộng tai vạ này. Lão Ani Man bảo lạc đà trắng có một biếu, là linh vật thần kỳ nhất của sa mạc. Thành Cát Tư Hãn, vừa Tây Hạ Lý Nguyên Hạo, đều có một lạc đà trắng, nhưng chúng đều có hai biếu, tùy hiếm thấy nhưng cũng không thể xem là thần kỳ. Nếu trong đoàn có một người hu tai không thích, chúng ta cũng sẽ không thể gặp được lạc đà trắng. Xem ra mấy người chúng ta đều là những tín đồ trung thành được đức A Na chiếu cố. Từ nay về sau, mọi người phải coi nhau như anh em ruột thịt, đánh gãy xương thì còn liền gân. Lão Animan vỗ ngực đảm bảo Nếu có nguy hiểm gì, lão sẽ không bỏ mọi người tự mình tẩu thoát đâu." Trong bụng tôi thầm chửi. Mụ nội nhà lão, hóa ra lão già ngay từ đầu đã chẳng coi bọn ta ra gì. Đảm bảo giờ mà có chuyện, lão còn chạy nhanh hơn cả thỏ ấy chứ. Trong lúc nói chuyện, trận bão cát bên ngoài đã tới, cuồng phong gào rít ngêng ngả đất trời. Chúng tôi ở trong di tích thành cổ cũng khó tránh khỏi kinh hãi. Chỉ e ngộ nhỡ bão cát vùi lấp lối ra, chẳng phải sẽ chết ngạt ở đây sao? Thế là tôi bố trí cho táp đế bằng tuyển béo, sở kiện ba người thay nhau trông lỗ hổng trên nóc nhà. Hễ có tình hình gì là phải mau chóng thông báo cho mọi người biết để chạy ra ngoài nhưng trong lòng ai cũng rõ, nếu cơn bão cát di chuyển cả sa mạc, bức tường thành phía trước bị nuốt chôi thì chúng tôi có chạy được ra ngoài, cũng chắc qua là tìm một chỗ khác để chôn mình mà thôi. Dưới chân tường ngoài căn phòng mọc đầy cây ngải cát, một loài cỏ khô, tôi lách người ra tiện tay ngắt một nắm, lấy nguyên liệu rán ra, nhóm một ngọn lửa nhỏ để mọi người sưởi ấm. Căn phòng cổ tối đen như mực, được ánh lửa chiếu sáng, Diệp Diệp Tâm đột nhiên nhảy phắt dậy, đầu đập vào giường nhà, suýt nữa thì ngất lịm. Trên cây giường rơi xuống vô số bụi cát. Những người ngồi đều không đeo kính chắn gió, ai nấy đều bị bụi rơi đầy vào mắt. Mọi người vừa dụi mắt, vừa hỏi Diệp Diệp Tâm xem bị làm sao, có giờ hơi không? Mắt tôi cũng bị cát bay vào, chẳng thể thấy gì. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng riệp riệp tâm run rẩy bảo: "Có, có một cái xác chết ở góc tường bên phải." "Xác chết?" Hách Ái Quốc vừa dụi mắt vừa hỏi. "Tầm ơi là Tầm, có cần thiết sợ đến thế không?" Sơn khảo cổ chúng ta lại sợ xác chết à? Cảnh cũng bay vào mắt Diệp Diệp Tâm. Cô nàng ôm đầu xin lỗi nói. "Xin xin lỗi thầy Hách. Em em em không không ngờ trong căn phòng này lại có người chết. Chưa chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Em em xin lỗi." "Tôi nghe nói có cách chữa mẹm khi bị dặm mắt, lập tức nhổ nước bọt là đỡ ngay." Chiều này trước đây tôi thử trăm lần Cả trăm đều hiệu nghiệm Thế là tôi vội nhổ ngay một bãi nước bọt Cảm giác dặm mắt lập tức giảm dần Chảy khá nhiều nước mắt Nhưng cũng đã có thể mở mắt ra được Tôi vừa mở mắt Liền giật lảy cả mình Thì ra bãi nước bọt vừa rồi Nhổ đúng lên đầu sơ lây dương Cô ta là người ưa sạch sẽ Cho dù đi suốt ngày đêm trong sa mạc nhưng cô nàng vẫn luôn giữ thói quen vệ sinh sạch sẽ. Khung mày cô ta không ngừng rụt mắt trong lúc rối loạn, không để ý trên đầu mình bị người khác nhổ nước bọt vào. Tôi rảnh giả bộ không có chuyện gì, vừa lấy đèn pin trong túi đồ, đi lại chỗ góc đường. Quả nhiên có một bộ xương người. Khi hậu trong sa mạc khô nóng dị thường, chẳng thể nhìn ra người này chết đã bao năm rồi chỉ thấy bộ xương trắng bị vùi một nửa trong cát, một nửa lộ ra ngoài, bình tĩnh xem xét, quả thực cũng rất đáng sợ. Thảo nào diệp diệp tâm lại nhảy bắn lên như thế. Lúc này, những người còn lại cũng ngật lượn mà mất, lấy bình nước rấp lên mắt rửa cho những người bị cát rơi vào quá nhiều. Tôi bảo mọi người đừng lo, đây chỉ là một bộ xương người. Không biết đã chết bao năm rồi Đợi mọi người ăn uống nghỉ ngơi xong Đào cây hố trôn đi là xong Thành viên đoàn khảo cổ Ngoài lão Ani An Manja Đều là người thường xuyên qua lại với sát chết Chẳng có ai sợ hãi gì Chỉ là có chút nghi hoặc đối với bộ xương nằm đây thôi Người chết ở sa mạc rất ít khi giữa nát Đại đa số đều bị gió ngoài tự nhiên hong thành sát ướp nhưng bộ xương trắng này chẳng còn chút da thịt nào. Nói không chừng đã bị sói sa mạc ăn sạch rồi. Lão Animan cho rằng điều này không lấy gì làm lạ. Lạc đà trắng chẳng phải đã chạy vào đây tránh bão cát đấy thôi. Cùng mày chúng ta thép được nó nên mới thoát nạn. Vùng này khác với vùng nửa sa mạc nửa hoang mạc ở Nhã Đơn, lâu lan. Người ta tiến vào sa mạc đen biển tây này chỉ dám men theo đường sông khổng tước cổ, không dám rời xa nửa bước. Chỉ dựa vào sức mình, can bản không thể tìm được tòa thành hoang phế này, nhưng những loài động vật trong sa mạc thì lại khác. Tòa thành hoang phế này chắc chắn là nơi hô tai ban cho các động vật sa mạc để lành nạn. Chúng ta không thấy đó thôi, chứ sau tưởng những căn phòng nát này, không chừng có không biết bao nhiêu là sói, dê vàng, báo đang tránh nạn. Bây giờ trên trời đang nổi bão cát lớn, động vật đều sợ mất mặt nên chẳng có nào nhăm nhe con nào. Đợi khi bão tan, có lẽ sẽ xảy ra chuyện giữa sói và dê vàng đều núp trong căn phòng. Khi ấy sói sẽ nhe răng ra, còn dê vàng cũng sẽ dựng sừng trên đầu đấu lại. Nghe nói trong những gian nhà này có không ít thú hoang lãnh lặng. Mấy người nhát gan như Diệp Diệp Tâm đều hơi căng thẳng. Lão An Di Man cũng lo cho lũ lạc đà nấp sau tường thành. Lã phải đội bão cát ra ngoài, cột lũ lạc đà lại với nhau. Xem ra bão cát sẽ không chấm dứt sớm. Cũng không biết phải nấp trong căn phòng này bao lâu. Vậy là tôi bảo tuyển béo và Sở Kiện cùng lão ra ngoài, nhân tiện khuân đồ ăn nhiên liệu và túi ngủ vào đây. Ba người đeo kính gió, lấy khăn trùm đầu che kín mũi miệng tai, trèo ra theo lỗ hổng trên nóc nhà. Đổ hai tuần thương, bọn họ quay lại, trên mình toàn đất cát. Tuyền béo tháo khăn và kính, ngồi phẹt xuống đất. Gió thổi dữ lắm, nếu bà bọn tôi không giữ chặt nhau, có khi nó cuốn cả bà lên trời rồi. Có điều ông già không lừa chúng ta Lúc bọn tôi đi qua một bức tưởng đổ Đằng sau đó có 6-7 con dê vàng đang ẩn nấp Đợi lát gió dịu đi Tôi sẽ phát súng ra bắn hai con Mọi người ăn bữa thịt tươi Mấy hôm nay toàn ăn thịt khô Ăn đến phát ngán rồi Lão An đi màn nghe vậy thì kiên quyết phản đối Không thể được Không thể được Cậu mà bắn tiếng súng ấy mà khiến lũ thú hoang lánh trong thành chạy hết à. Chúng mà chạy, xe bị chôn sống trong bão cát của ma quỷ à. Chúng ta và lũ động vật ấy cũng như nhau mà đều là do Hồ Thái Khai Ân mới được trốn ở đây mà. Cậu không được làm vậy à? Tuyển béo đáp. Được rồi, được rồi, ông cứ ngồi yên đi. Tôi cũng chỉ nói thôi mà. Sao ông lắm lời thế? Tôi tiếp tục ăn thịt khô được chưa? Chắc không đến nỗi cả thịt khô cũng không cho ai ăn đích chứ. Nói đoạn ăn liền lấy thịt khô, đồ hộp, rượu trắng phát cho mọi người. Chạy thục mạng trong sa mạc hơn nửa ngày, giờ lại bị bão cát vây khốn trong đống đổ nát của tòa thành vô danh này. Ngoài Tiền Béo và lão Animan, những người còn lại chẳng ai có bụng dạ ăn uống nữa rồi quan tâm đến giáo sư Trần, ông già cao tuổi nhất trong sa mạc lại thiếu thuốc thang, tốt nhất là không xảy ra chuyện gì bất trắc. Tôi cầm túi da đựng rượu đến cạnh giáo sư, khuyên ông uống vài ngụm cho đỡ mệt. Sờ lấy giường và hách ái quốc đỡ giáo sư Trần ngồi dậy. Mấy người học trò ngoài sợ kiến đến lượt ra trông lỗ hồng trên đốc nhà ai cũng quan tâm ngồi xung quanh giáo sư. Giáo sư dường như đã hồi phục, uống lấy hớp rượu rồi cười gượng. Hì, như ngày trước đi làm công tác bên ngoài, sau đó bị nhốt vào chuồng trâu hơn 3 năm rồi lại đến nông trường cải tạo lao động xẻ núi đào đá, bao nhiêu tội vạ chịu đựng cả rồi, nhưng vẫn đứng dậy được. Giờ già rồi, Vô tích sự rồi. Hươi, hôm nay mày mà có anh nhất đây. Không có anh, chắc cái tấm thân giả này bị trôn sống trong bão cát rồi. Tôi an đùi ông mấy câu, bảo tôi không thể lấy chuyện số tiền của Sơ Lê Dương được. Đây đều là chuyện trong phận sự. Nếu ông cảm thấy thân thể khó chịu, chúng ta sẽ quay về sớm. Vẫn còn kịp, chứ đi qua thành cổ Tây Dạ là vùng trung tâm của sa mạc đen, môi trường khắc nghiệt hơn ở đây rất nhiều. Bên lúc ấy, co hối cũng không kịp nữa. Giáo sư Trần lắc đầu, tỏ ý kiên quyết đi tiếp, bảo mọi người chớ lo, bão cát như thế này trăm năm mới gặp một lần, không xảy ra thường xuyên. Chúng ta tránh được thì tài qua nạn khỏi, sau ắt có phúc lớn. Tôi đang định khuyên thêm mấy câu. Xoay Lê Dương đã kéo tôi ra một bên nói nhỏ. Anh nhất, trước tôi thấy anh hơi trẻ để làm người dẫn đoàn. Cũng lo anh không đủ năng lực và kinh nghiệm. Hôm nay thì tôi biết rồi, đoàn trưởng dứt khoát phải là anh. Tôi có việc này mong anh giúp. Hôm nay chúng ta đã nếm mùi uy lực của thiên nhiên, sĩ khí của mọi người giảm rút không ít. Tôi mong anh có thể cổ vũ mọi người, khiến cả đoàn phấn chấn lại. Việc này không dễ, nhưng bà chủ đã có lời, thì tôi cũng đành làm theo thôi. Lúc mọi người quây quần ăn uống, tôi mới nói: "Kính thưa các đồng chí, không khí của chúng ta lúc này có hơi trầm uất. Dọc đường hành quân ta hát ca là truyền thống tốt đẹp của quân ta. Chúng ta hãy hát một bài được không? Mọi người nhìn nhau, đều lấy làm khó hiểu. Nghi bộng chúng ta trở thành quân nhân từ lúc nào vậy? Truyền thống tốt đẹp của quân nhân có liên quan gì đến chúng tôi? Hạt trong tình cảnh này, nhất thời chẳng ai kịp phản ứng gì cả. Tôi nghĩ bụng hỏng rồi, ngớ ngẩn rồi, sao lại lôi cái trò ở đại đội ra đây? thì là vội chữa. Không phải thế, là thế này, chúng ta nói chuyện phiếm được không? Tôi sẽ tổng hợp báo cáo cho mọi người một trận đánh ở tiền tuyến. Mọi người nghe tôi bảo định kể chuyện, đều thấy hứng thú, ngồi quay lại sát hơn, vừa ăn vừa nghe tôi nói. Có một lần, chúng tôi nhận được một nhiệm vụ hết sức khó khăn phải chiếm được điểm cao 306. Trên cao điểm này có mấy chốt hỏa lực của quân địch. Vị trí của bọn họ rất đẹp, nương dựa vào nhau tạo thành một góc chết. Pháo đạn quân ta không thể trực tiếp tiêu diệt, chỉ có thể phái bộ binh tấn công. Đại đội của tôi là đại đội 6. Chúng tôi tấn công liên tiếp 3 đợt đều chẳng thành công. Hy sinh mất 7 người và hơn 10 người bị thương. Đại đội chúng tôi là đại đội anh hùng nổi tiếng toàn sư đoàn. Sư này chưa từng đánh trận nào giờ cả. Các chiến sĩ đều vô cùng suy sụp, chẳng phấn chấn lại được. Tôi đang cuống lên, bỗng sư đoàn trưởng gọi điện. Trong điện thoại chửi mắng té tát, hỏi đại đội có đánh được không, nếu không thì rút khỏi vị trí. Rút luôn cả danh hiệu đại đội anh hùng đi. Sư đoàn sẽ phái đại đội khác tới. Tôi nghe vậy đâu có được, liền gác máy, kỹ ra một cách. Tôi bảo các kiến sĩ rằng, vừa rồi quân ủy trung ương gọi điện, bảo rằng bác Đặng Tiểu Bình đã biết kỷ tích của đại đội 6 chúng ta ở tiền tuyến, bác khen ngợi đại đội 6 đánh thật oai hùng, nhất định sẽ chiếm được trận địa. Các binh sĩ vừa nghe liền hỏi, sao? Bác Đặng Tiểu Bình biết đến đại đội chúng ta cơ à? Thế thì ta không thể để mất mặt bác Đặng được. Bấy giờ lấy lại tinh thần, vừa xung phong lên đã chiếm được trận địa rồi. Mọi người trong đoàn khảo cổ nghe đến đây đều cảm thấy phấn khích, rồi giết hỏi tình hình cụ thể diễn ra ở tiền tuyến thế nào. Tôi nói với mọi người: "Các đồng chí, tôi kể câu chuyện này có ý rằng, không có khó khăn gì có thể cản bước chúng ta, kẻ địch lớn nhất của chúng ta chính là bản thân mình." chỉ cần chiến thắng được sự sợ hãi của bản thân, chỉ cần khắc phục được nhược điểm của bản thân sẽ nhất định giành được thắng lợi cuối cùng. Dưới sự khuấy động của tôi, bầu không khí trầm uất lúc trước cuối cùng được phá vỡ. Bão cát bên ngoài tuy dữ dội, nhưng những con người này đã không còn căng thẳng như ban nãy. Ăn xong, đến lượt táp đẹp bằng đi thay sở kiệt đứng gác tôi và tiền béo lo liệu chôn bộ xương của người bị nạn. Cứ phơi ra đấy, người trong phòng cũng thấy khó chịu. Trước khi đi ngủ, cứ chôn đi thì hơn. Giờ thời tiết khắc nghiệt thế này, không thể chôn bên ngoài được, chỉ có thể đào cát mà chôn đi thôi. Vừa đào được mấy mét, Sảnh Công binh đã đụng phải đá. Tôi cảm thấy có chút cổ quái, nền căn phòng này rất cao. Trăm ngàn năm cát thổi vào chất đống lên đại cảng cao. Mới đào có mấy nhát sao lại đụng phải đá? Hạt Đật cát giả xem, chỉ thấy một khối đá đen thôi. Đào sang hai bên thì lại chẳng thấy có đá nữa. Hách Ái Quốc và mấy người khác thấy vậy, cùng chạy lại giúp, cùng động tay động chân, đào sâu hơn nửa mét trong cát vàng, lộ ra một cái đầu tượng đá màu đen. Đầu người này phải to bằng hai cái đầu người bình thường cộng lại. Mặt hình quả chám, thon dài, tỷ lệ quá lớn so với ngũ quan trên khuôn mặt, trông rất mất cân đối. Bình đầu không có mũ, chỉ vấn hai búi tóc, vẻ mặt hết sức thanh khan, không có vẻ hỉ nộ ái ố gì. Vừa giống như tượng thần được thờ cúng trong đền miếu, vừa giống như người đá đặt trên đường núi vào lăng tẩm cỡ lớn nhưng phán đoán theo vị trí của tượng đá trong căn phòng này thì khả năng thứ nhất có vẻ nhiều hơn. Tôi thắp một ngọn đèn mang sông, giáo sư Trần đến xem rồi bảo Hách Ái Quốc, cậu xem cái tượng đá này có phải trước đây đã thấy ở đâu rồi không nhỉ? Hách Ái Quốc đeo cặp kính cận lên, xem xét cẩn thận. À, đúng rồi, Tân Cương từng khai quật một khu mộ hàng ngàn quan tài. Trong ấy cũng có một người đá giống y hệt thế này, đôi mặt rất đặc biệt, khác hẳn với người bình thường, đầy chắc là tượng đá mắt to đó đây. Ở các vùng Thiên Sơn, A Lạc Thái, thuộc Tân Cương cho đến vùng thảo nguyên Mông Cổ đều phát hiện ra tượng đá mắt to này. Về nguồn gốc của chúng, này đã không thể khảo chứng từng có học giả chỉ ra đây có lẽ là một vị thần nào đó mà người Mông Cổ sùng bái. Theo sử sách ghi chép, ở sa mạc có một hành cung bí mật của Hốt Tất Liệt, gọi là Hương cung. Tượng người đá này đầu tiên được thờ trong Hương cung ấy. Nhưng về sau, trải qua bao nhiêu năm, cuối cùng với sự phát triển của những di tích và mộ cổ con niên đại sớm hơn nữa, người ta đều thấy trong đó có tượng người đá mắt lớn và đánh đổ giả thiết hương cung kia. Có người bảo đây là di vật của người đột quyết để lại, nhưng cuối cùng cũng vẫn không có cách giải thích xác đáng. Đây thành ra một trong vô số những bí ẩn khôn giải của lịch sử khảo cổ. Mấy sinh viên trong đoàn khảo cổ từng thấy tượng đá mắt to đều lấy bút ra ghi ghi vẽ vẽ vào vở. Rồi bàn bạc định đào nốt cái đống cát phía dưới để xem toàn thân bức tượng. Hách Ái Quốc giảng giải cho họ một số kiến thức liên quan, bảo hôm nay mọi người mệt cả rồi, nghỉ ngơi đã. Ngày mai đợi cơn bão đi qua, thu dọn đống cát trong căn nhà, xem xem có phát hiện được gì hay không. Tôi chọn chỗ khác đào cát, chôn cất bộ xương của kẻ gặp nạn. Trên mình người này không có bất kỳ thứ gì để xác minh được lai lịch và thân phận, ngay cả tấm bia mộ đơn giản cũng chẳng có cách nào làm cho người ta. Ở nhà sống sung sướng có thích hơn không? Lại lang bạt trong sa mạc này để bị đày đọa. Thôi thì hãy yên nghỉ ở nơi này đi. Tôi coi đồng hồ đã xế chiều rồi. Cơn bão cát ngoài trời vẫn rít lên không ngừng. Và lại có chiều hướng càng ngày càng mạnh lên Không chừng Thổi cả đêm cũng nên Ngoài tắp đế bằng canh gác ra Những người còn lại đều xoa cắt mịn vào chân Rồi chui vào túi ngủ đi nghỉ Cách này học được từ lão An-li-man Ở sa mạc Nước là vàng dòng Giữa chân chỉ có thể dùng cắt mịn Tôi ra tìm tắp đế bằng Đang gác ở lỗ hỏng trên trần nhà Bảo anh ta ngủ đi một lúc, tôi gác tay. Tôi ngồi ở góc tường, ôm súng trường thể thao vào lòng, để phòng thú hoang đột nhiên lẻn vào tấn công. Vừa hút thuốc, vừa nghe tiếng gió rít ngoài trời, nghĩ chuyện giáo sư Trần và mấy người phải tiếp tục tiến sâu vào sa mạc, lại thấy đau đầu. Ai mà biết phía sâu trong sa mạc bên kia Ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm và cạm bẫy, hôm nay gặp bão cát mà không có ai thương vong, đây quả thực có thể coi là kỳ tích rồi. Tôi nghĩ đến ngây cả người, hút hết điều này tới điều khác, chẳng biết ngồi bao lâu, sắc trời ngoài kia đã đen kịt kịt, tiếng gió vẫn to như thế, tựa như tiếng gào khóc của vô số ma quỷ. Chọc chọc lại có đám cát rơi vào các hốc trên chật. Cơn gió này mà không ngừng lại, e rằng bức tường đổ ngoài kia sẽ bị bao cát lút mất. Lúc này, tôi phát hiện ra Sơ Lây Dương đã tỉnh giấc. Cô thấy tôi ngồi canh ở góc tường, liền bước lại, xem chừng định nói chuyện với tôi. Thường ngày tôi rất ít khi nói chuyện với cô, chủ yếu là bởi cô và Tuyền Béo, hai người không hợp nhau. Nhìn thấy nhau là thấy trướng mất Cho nên ngoài những khi cần thiết Chúng tôi chẳng mấy khi nói chuyện với cô bao giờ Nói sai gì cô ta trừ tiện công Thì cũng đủ mệt rồi Vì phép lịch sự tôi chào cô Sơ Lê Dương bước tới hỏi tôi Anh nhất này Anh cũng đi nghỉ một lát đi Tôi chồng thấy anh hai tiếng Tôi bảo không cần đâu Đợi chốc nữa tôi gọi tuyển béo ra gác thay. Cô cứ ngồi tiếp đi. Thế nhưng cô ta lại ngồi đối diện với tôi rồi bắt chuyện. Có một việc tôi vẫn muốn hỏi cô ta, vì sao cứ phải tìm đến tòa thành cổ đó? Có thể tòa thành ấy đã biến mất từ lâu lắm rồi, bao năm nay không có ai nhìn thấy. Bố cô và mấy nhà thám hiểm khác chắc gì đã mất ở trong thành trong sa mạc có thể gặp bất cứ nguy hiểm gì. Muốn tìm lại di thể của những người gặp nạn trên đường thực sự rất khó. Vả lại trong sa mạc bên kia còn có trăm điều bí ẩn chưa lý giải được. Tôi từng đọc một vài tờ báo nói có ba nhà thám hiểm đi đến đây rồi mất tích. Sau rất nhiều năm, người ta mới tìm thấy thi thể của họ bên rìa sa mạc. Ba người đều chết do mất nước. Nhưng kỳ lạ là trong bình của họ vẫn còn hơn nửa bình là nước. Những sự việc tương tự rất nhiều. Sự hiểu biết của con người chúng ta về sa mạc quả thật còn quá ít. Các loài động vật trên sa mạc rất nhiều, có những loài còn chưa phát hiện được. Chúng ta cố gắng sức tìm là được rồi, cho dù chúng ta không tìm được cũng không phải là quá trách mình làm gì. Sợi lê giường gật đầu. Anh nói rất có lý. Nhưng tôi từ đầu chí cuối vẫn tin chắc đoàn của bố tôi đã tìm thấy thành cổ tinh tuyền. Bởi sau khi ông mất tích trong sa mạc, tôi không chỉ một lần mơ thấy một hang động đen ngòm, miệng hang có treo một cỗ quan tài lớn, trên quan tài khắc toàn chữ quỷ động, còn buộc rất nhiều sợi xích sắt. Trên quan tài còn úp thứ gì đó rất lớn, tôi không nhìn rõ là thứ gì. Mỗi lần định căng mắt ra nhìn rõ vật ấy, tôi lại tỉnh giấc. Hơn nửa năm nay, tôi hầu như đêm nào cũng mơ thấy cảnh đó. Tôi tin rằng bố tôi đã về báo mộng, cỗ quan tài ấy nhất định là của nữ vương tinh tuyền. Tôi nghi bụng sao người Mỹ lại mê tín thế nhỉ, còn tin vào chuyện báo mộng nữa chứ. Nhưng thấy vẻ mặt của cô nghiêm túc nên không dám phản bác chị an ủi vài câu rồi chuyển chủ đề hỏi xem nước tinh tuyệt kia rốt cuộc là thế nào. Sồi Lê Dương kể: Bố tôi và Sáo Sứ Trần là bạn học lâu năm của nhau. Hồi còn trẻ họ là bạn học, có chung niềm đam mê văn hóa cổ Tây vực. Năm 1948, bố tôi và gia đình di cư sang Mỹ. Sau cách mạng văn hóa, ông mới lần đầu quay lại Trung Quốc. Hồi ở Mỹ, bố tôi từng mua một lô văn vật Đều là văn vật quý giá của các nhà thám hiểm châu Âu Khai quật trong sa mạc Tân Cương Khoảng đầu thế kỷ thứ 19 Những nhà thám hiểm châu Âu đó Từng phát hiện ra một di tích thành cổ ở gần ốc đảo Nê Nhã Theo khảo chứng thì di tích và văn vật ở đó Đều từ thời Hán Suy đoán dựa theo một số manh mối Nơi đó rất có thể chính là di tích của nước tinh tuyệt quốc gia cường thịnh nhất trong 36 nước Tây vực khi xưa. Bộ tôi và giáo sư Trần trải qua nhiều năm nghiên cứu đã suy si đoán, di tích Lệ Nhã bất quá chỉ là một thành phố thuộc nước Tinh Tuyệt, còn thành phố trung tâm nước Tinh Tuyệt phải nằm ở phía bắc Nê Nhã, dù hạ sông Tử Đốc. Bộ tôi hy vọng trong lúc còn sống có thể đích thân tìm đến di chỉ thành cổ Tinh Tuyệt này nên mới mạo hiểm tổ chức một đoàn thám hiểm tiến vào sa mạc. Còn về thành cổ từng một đô huy hoàng nhất này, ghi chép còn giữ được tới ngày nay đã không còn nhiều. Nước Tinh Tuyệt là thủ lĩnh liên minh của các quốc gia nhỏ tử Tây vực hồi đó. Những nước nhỏ đó, nhìn theo con mắt bây giờ, bất quá chỉ là một vài tòa thành lớn nhỏ hình thành một cách tự nhiên trên tuyến đường thông thương mà thôi. Mỗi một thành coi như một nước, nước lớn mạnh nhất trong số tất cả các nước nhỏ kia chính là Tinh Tuyệt. Người Tinh Tuyệt chủ yếu là người dân quỷ động, ngoài ra còn xét lẫn dân tộc thiểu số khác. Sau khi vị nữ vương cuối cùng của nước Kinh Tuyệt chết đi, tòa thành này cũng chìm luôn trong biển cát, là bị hủy hoại bởi thiên tai hay bởi chiến tranh đều không thể biết được. Cứ như quốc gia này chưa từng tồn tại vậy. Cho đến tận trước khi chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra Có một nhà thám hiểm người Anh Dẫn đoàn thám hiểm của mình tiến vào sa mạc Tắc Ly Mạc Can Cuối cùng chỉ còn một mình ông ta sống sót trở về Thậm chí ông ta hoàn toàn suy sụp Nhưng qua mấy tấm ảnh trong máy Cùng những dòng nhật ký Thì đã chứng thực được sự tồn tại của thành cổ tinh tuyệt cả con thật Cũng có những người định đi tìm dựa theo mảnh mối này Nhưng ngày sau đó Thế chiến thứ hai bùng nổ Cho đến ba bốn năm gần đây Các đoàn thám hiểm mới có cơ hội tiến vào sa mạc Tìm khó báu và di tích Sở lầy dường lấy một bọc nhỏ đưa tôi xem Tôi đón lấy mở ra Bên trong là mấy tấm ảnh đèn trắng đã hoen vàng Và một quyển sổ cụ kỹ toàn tiếng Anh Nước ảnh rất mở thấp thoáng vẫn nhận ra trong bức ảnh là một thành phố trong sa mạc. Ở giữa là một tòa tháp, chi tiết cơ hồ như đều không thể nhìn rõ. Tôi hỏi Sơ Lê Dương: "Đây lẽ nào là?" Sơ Lê Dương gật gật đầu nói: "Đúng thế, đây chính là những tấm ảnh và nhật ký của ông Watt, nhà thám hiểm từng đích thân tới thành cổ tinh tuyền mà bố tôi đã từng mua lại từ nước Anh." Những thứ này cũng cho chúng ta một ít manh mối. Chỉ có điều trong cuốn nhật ký này chỉ viết đến đoạn đoàn người tới hạ du sông Tử Đạp và nhìn thấy một tòa thành to lớn, chuẩn bị sáng sớm hôm sau tiến vào thám hiểm. Sau đó thì chẳng viết gì nữa, không biết họ đã gặp chuyện gì trong di tích thành cổ và vì sao cuối cùng chỉ còn lại một người may mắn sống sót. Nhưng thần trí thất thường trở về, tôi và sơ Lê Dương cứ mãi mê nói chuyện. Tình cờ phát hiện ở góc tường có đèn mang sông chiếu sáng. Con mắt của tựa người đá mắt to, có cái đầu to tướng kia hình như động đậy. Đã một ngày hai đêm không chợp mắt, lại thế nào. Tôi hòa mặt ư.